Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện thiêu Vân Kỳ từ của tác giả Dị Lưu bộ được thể hiện qua dòng đọc của Duly mời các bạn cùng nghe chương 28 Nỗi đau miền cát trắng Về phần lai lâm Dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa Thì mọi ngà thoát với anh Vẫn chỉ còn là một con đường Không hề của anh sang Sự cố gắng của anh trong lúc này Có lẽ là để dành cho Kiều Vi mà thôi Anh sợ rằng Kiều Vi sẽ gặp nguy hiểm Bởi những kẻ ác độc ấy Cứ nghĩ đến cái thời khắc đó Trong lòng anh lại trỗi dậy Một sự sinh tồn mãnh liệt Nhưng mọi thứ dường như Đều đang siết chặt lấy anh Kể cả nguồn không khí Cũng đang trở nên ngột ngạt vô cùng Chưa bao giờ anh phải chứng kiến Một khung cảnh tối tăm đến như vậy Vết thường Thì cứ dồn những cơn đau lên từng chập Làm cho anh cảm thấy Càng lúc càng xa rời sự sống hơn Cánh tay còn lại Vẫn liên tục quở quảng Nhưng lầm vẫn chỉ nhận được những khoảng không trống rỗng và những bức vách kết dài thành một nẻo. Chẳng biết là nó đang dẫn về đâu. Tuy lúc này, lầy lầm vẫn chưa thể biết được những kẻ lạ mặt đã hám hại anh là ai. Nhưng anh có thể đoán biết được về đôi chút hành động của bọn chúng. Bọn chúng đã đến cái nơi mà Kiểu Vi cũng từng đến Hẳn bọn chúng cũng đang muốn tìm kiếm một thứ gì đấy tại nơi đó Do vậy có thể đoán biết được rằng Bọn chúng có liên quan đến chiếc gương cổ dị kia Là điều hoàn toàn chắc chắn Lâm chặt nhớ lại chuyện của rục tâm lục tâm cũng đã bị mất một cánh tay Chắc chắn đó là hai kẻ man giờ đó gây lên Nhưng sao dục tâm lại không bị nhốt vào cái nơi tối tâm này? Phải chăng là tâm đã chạy thoát được? Hay là coi đó đã giúp cho cậu ta? Không. Ông thể có khả năng thứ hai. Nhất định là bằng một sức mạnh nào đó nên cậu ấy đã chạy thoát được khỏi bọn chúng. Hoặc cũng có thể là dục tâm được bọn chúng thả đi. Vì khi đó cậu ta đang là một kẻ điên loạn Từ lúc vào đây, Lai Lâm đã vơ phải vô số những bộ xương người. Điều này có thể giúp anh khẳng định rằng anh không phải là nạn nhân đầu tiên của bọn chúng. Nhưng nếu đã là như vậy thì tại sao bọn chúng lại không giết quách anh đi cho xong? Hay là chúng nghĩ anh không thể nào sống sót nổi? Quả thực, điều này đã làm cho anh rất khó lý giải. Nhưng bước đi loạn trọn của anh dường như đang thẩm báo cho anh biết rằng nó đang được dốc đi bằng một chút sức lực cuối cùng. Và rồi cái lúc cuối cùng đó đã đến. cho người lai lâm sức đã tàn lực cũng đã kiệt. Anh đổ gục xuống phó mặt cho số phận. Anh đang khóc. Lòng anh đau nhói. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện không may sẽ xảy đến với kiểu vị. Vì... Anh thấy mình là một kẻ vô dụng. Thế là từ nay, anh không còn được cùng với kiểu Vi san sẻ những lo âu, phiền muộn nữa. Cái thời gắt anh đứng giữa hai bờ sinh tử này, anh mới cảm nhận được rằng tình yêu mà anh dành cho kiểu Vi đang cao hơn lúc nào hết. Những giọt nước mắt của anh càng lúc càng tuôn rơi nhiều hơn thay cho những giọt máu ở nơi cánh tay bị cột. Lòng đau thắt bởi chút tình yêu trong anh vừa mới chớm Mà đó đã bội lụi tàn Không Nó sẽ không tàn Nó sẽ sống mãi trong anh Cho dù anh không còn là người trên thế gian này nữa Thì tình yêu ấy cũng không thể tan biến được Càng suy nghĩ Cánh tay còn lại của anh Càng đấm mạnh xuống mặt đất Phía trước mặt Trong sự tuyệt vọng vô cùng Đang lúc của ổn đoạn ấy Thì bất chờ tai lông cảm thấy như bàn tay của mình Vừa sờ vào một thứ gì đó trên mặt đất tối đen như mực. Lâm cố gắng ngồi dậy và kiểm tra như để xác định xem đó là thứ gì. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net